Video truyền kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 34 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ mã Tử Yên diễn và đồng Trương Dũng Rắn cũng rắn bóng Chẳng nói làm chi Người cũng rắn bóng luôn Thế thì cả đối thoại với họ ở đâu Con đường cả hai lần Theo để đi tới cũng khá rộng Chỉ phải cái là hơi ẩm thấp Phàm nơi nào ẩm thấp thì không khí cũng có phần nặng nề. hòa thở không khí đó, hơi khó chịu hơn là lúc ở tại lòng hố sâu. Họ đi tới càng đi, họ càng có cảm giác là mình đi lên đỉnh núi. Càng lên cao không khí càng khô ráo, chóc chóc người qua phu nhân ngẩn mặt nhìn lên. Qua một lúc nữa bà thấy bên trên có một lỗ hỏng, chừng như nơi đó là một lối xuất nhập của con đường hang này. Quà lối lỗ hổng đó, ánh sao chiếu mờ mờ, ánh sao không giúp sôi đường rõ ràng, nhưng cũng làm cho phu nhân cao hứng, bởi thấy ánh sao, là thấy khung trời quan đảng, là thấy sự tự do. Gấp bước hơn bà tiến nhanh lên thoát ra ngoài, Lý Trại Hồng cũng bám sát theo gót ra đến bên ngoài rồi, phu nhân sửa lại mái tóc cho thẳng đoạn thở phào Đến nơi này dù sao thì cũng khoan khoái hơn. Lý Trải Hồng gật đầu. Cái hàng đó xem ra cũng không đến nỗi quá ngột ngạc. Nguyệt qua Phu Nhân mỉm cười rồi hỏi nàng. Bỏ qua vấn đề ngột ngạc, cô nương có nhận thấy cái gì khác lạ hay chẳng? Lý Trại Hồng kinh ngạc. Tôi có thấy gì đâu Phu Nhân? Thế Phu Nhân có thấy gì lạ? Nguyệt qua Phu Nhân thổi tắt ngọn đèn nến, cất kỹ vào mình. Rồi từ từ lên tiếng thuốc. và biết cô nương không hề chú ý. Mà già cũng chẳng dám tiết lộ cho cô nương biết. Bởi sợ cô nương không cầm lòng được rồi kêu thét lên. Rất có thể vì cô nương mất bình tĩnh. Mà sẽ có nhiều chuyện phiền phức phát sinh. vừa rồi chúng ta đã vượt qua một cái hàng rắn đó. Trong hàng có hàng ngàn hàng vạn con độc xà chứ không phải ít đâu. Lý cải Hồng không tin. Nàng lên tiếng hỏi Thế tại sao chẳng có một con rắn nào xuất hiện vậy? Nguyệt Hoa Phu Nhân cười nhẹ Chỉ tại ánh sáng của ngọn nến này Màu rắn với màu ánh sáng đồng nhau Do đó không có phản ánh rõ rệt Cho nên cô nương không thể phân biệt Lý Trại Hồng vẫn chưa chịu tin Rắn có nhiều như vậy Ít nhất cũng có một số nhúc nhích chứ Chúng nhúc nhích là mình thấy ngay Nhưng suốt đoạn đường chúng ta đi qua nào có động tĩnh gì đâu." Vợ qua phu nhân mỉm cười nói. <cười> "Chỉ tại ngọn đón chút này nén làm bằng chất tủy cá biển đặc biệt, lúc đốt lên nó tỏa ra một mùi cũng đặc biệt. Cái mùi đặc biệt đó có công hiệu làm cho các loại độc trùng như rắn rết phải khiếp phục." Chừng Như Lý Trại Hồng có phần nào tin tưởng rồi, bởi nàng có ngửi một mùi lạ. Lúc đó nàng nghĩ là mùi đó từ mình của phu nhân bóc ra thôi Cho nên nàng không chú ý Đã khởi sự tin Tự nhiên nàng phải phục Nàng lên tiếng thốt Phu nhân có kiến thức rất rộng Ngược qua phu nhân thở dại rồi chẩn lời Bất quả nhân một cái may Mà biết được vậy thôi Chứ kiến thức gì sâu rộng mà cô nương quá khen Năm xưa trưởng phu của già Từ hải ngoại trở về Có mang theo chất tủy cá đó Và giải thích cho già hiểu công dụng của nó Hơn nữa tại Đại Ba Sơn Là nơi già quy ẩn Có rất nhiều rắn độc Và có thực nghiệm chất tủy cá đó mấy lần Do đó mới hiểu như già vừa giải bài với cô nương Rất tiếc là già không tưởng Trên bước đường lung lưu này Lại có dịp cần đến nó Nên không mang theo Lý Trại Hồng tỉnh ngộ nàng nói Ôi thảo nào, thoạt đầu ta hết sức là lấy làm lạ, tại sao phu nhân lại tiếc rẻ một đoạn nến vô giá trị như vậy? Đã nhặt nó lên rồi, phu nhân còn trân quý như châu ngọc, thì ra nó lại có tác dụng cao đến như vậy. Người qua phu nhân gật đầu nói, tác dụng của nó phi thường lắm, trong sân cốc này hẳn là có người giỏi thuật quấn luyện rắn, và thấy đoạn nến còn thừa bỏ đi rất uổng nên nhặt lên. Ngờ đâu lại có chỗ dùng ngay Lý Trại Hồng toan nói gì đó Bỗng có tiếng xào xào gian lên Càng lúc càng lớn Và lớn rất nhanh Nàng nhìn về phía đó Bất giác biến hẳn sắc mặt Xuyết buộc miệng kêu thét lên Nhưng Nguyệt Hoa Phu Nhân đã kịp thời ngăn chặn Đừng sợ đã có già đối phó Bà nói chỉ để trấn an Lý Trại Hồng Chứ thật ra bà cũng kinh khiếp như nàng Bởi từ phía tả của hai người Một quái vật xuất hiện, nói là quái vật, bởi cả hai chưa từng thấy một con vật nào như thế trong cuộc đời của họ. Con vật cao bằng người, dưới ảnh sao mờ mờ, nó hiện ra với màu xanh đen của lớp giải ở trên mình. Con vật đầu người, chân người, chân trước giống tay người, chỉ khác ở lớp giải bóng sáng mà thôi. Nguyệt hoa phu nhân toàn dùng kiếm chém tới Con vật bỗng cất tiếng người Đừng cử động Trong lúc này ta không muốn động thủ với các vị Giọng nói rất lạnh lùng Tuy nhiên không phải là âm thanh của người vừa rồi Dù ngừng tay lại Nguyệt qua phu nhân vẫn phòng thủ như thượng Bà hoành kiếm trước ngực Sẵn sàng phát xuất chiêu công Nếu quái vật nhút nhích bà quát lớn Người không được bước đến gần Lý trải hồng cũng hét lên Ngươi là người hay là yêu quái vậy Qua âm thanh của quái vật Nàng đoán là một nữ nhân Quái vật chợt cười rồi thốt Lý trại hồng Thấy hình dáng của ta Ngươi không nhận ra ta là ai sao Cũng được đi Nhưng nghe âm thanh của ta Ngươi vẫn chưa nhận ra ta nữa sao Quái vật thốt xong thì đưa tay vuốt mặt Thì ra trên gương mặt Có một lớp da rắn chè kính Theo tài vuốt lớp da rắn rơi xuống, gương mặt thật phô bài với đôi mắt to, đôi mắt tình anh lạnh người. Lý Trại Hồng kêu lên kinh hãi, sư muội trời, sư mũi đấy sao? Quái vật không phải ai khác hơn chính là Liễu Y ảo. Liễu Y ảo giọng lạnh lùng rồi thốt, Lý Trại Hồng, người đừng gọi ta là sư muội nữa. Tại thần nữ phong, từ cái giây phút, người lập ý giết ta thì tình nghĩa giữa chúng ta đã đứt đoạn rồi. Đứa trải hồng vật mình, nàng cúi đầu hồi ức lại những sự việc đã xảy ra. Nhìn nhận là mình có tàn nhẫn đó với liễu y ảo. Bây giờ gặp lại liễu y ảo, nàng còn có lời gì để nói với người sư mụi mà chính nàng đã muốn ra tay sát hại ngày trước. Lâu lắm nàng mới lắng động tâm tư rồi lên tiếng hỏi, Sư muội làm sao sư mụi đến chốn này vậy? Liễu y ảo cao giọng nhắc lại một lần nữa, ta không phải là sư mụi của ngươi. Lý Trại Hồng thở dài muội Dù sư mũi quán hận ngu thư đến mức nào đi chăng nữa Ngu thư vẫn xem sư muội như là bạn đồng môn ngày trước Liễu Y Áo cười lạnh ha, Quý thai cái tình đồng môn của ngươi dành cho ta Cái tình đồng môn đó quý đến độ chính ngươi trước hết đề nghị Giết ta mấy trên thần nữ phong Lý Trại Hồng nghiêm sắc mặt rồi nói Phải, chính ngu thơ đã nghề nghị như vậy Ngũ thơ từng dìu dắt sư muội, từng bước đi cho sư muội, để sư muội trưởng thành nên ngu thao hiểu sư muội hơn ai hết. Trong con người hiền diệu của sư muội có ẩn ước điểm hung tàn. Trước mặt của đại sư tỷ, sư muội còn ức chế hung tính, ngoài ra giả như quang sơn nguyệt bằng lòng lấy sư muội làm vợ thì hắn có thể cảm quá sư muội. Nhưng đại tỷ đã quy ẩn rồi. Mà Quang Sơn Nguyệt cũng khước từ cuộc hôn nhân đó Ngư thờ nghĩ Còn ai đâu ức chế nổi sư mùi Ngư thư không còn cách nào khác hơn là Liệu y ảo hừ một tiếng Bây giờ ngư còn nghĩ đến Nên giết ta nữa hay không Lý Trại Hồng thấy đối phương quyết đoạn tình giúp nghĩa Nên không cần giữ thái độ hiền diệu nữa Nàng gật đầu nói Phải Ta vẫn còn nghĩ như vậy Chỉ vì công lực của ta không đủ thực hiện ý nguyện đó Chứ ta luôn luôn giữ ý nguyện ý nghĩ Tuy nhiên ta cần giải thích cho ngươi rõ điều này Là dù ta có ý nghĩ giết ngươi Tình đồng môn chẳng bao giờ dứt đoạn Rất có thể sau khi giết ngươi rồi ta sẽ chết theo ngươi Giết ngươi để ngăn chặn những tội ác chưa thành hình Giết ngươi là vì đại nghĩa Chết theo ngươi là vì tình riêng giữa chúng ta Lời nói của nàng đúng đạo lý quá Dù niềm hận đang bốc mạnh trong lòng của liễu y ảo Nàng cũng phải xúc động Nhưng nàng cười lạnh rồi hỏi Thật sự người muốn giết chết ta Và ngươi chết theo ta Người bằng lòng để chết chung với ta sao Lý Trại Hồng thở dài Tại sao lại không thật Tại sao không bằng lòng Đời là cõi mộng mà Tất cả đều là hư vô Ta có lưu luyến chi trên cõi đời này Mà còn tham sinh quý tử. Liệu ị ảo hơi dịu thái độ. Khi nghe Lý Trại Hồng nói lên câu đầy sự chán ngán. Về thế thái nhân tình. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi trầm giọng thôi. Lý Trại Hồng. Ta không đề cập đến bất cứ ai khác. Riêng ngươi thì ta có thể thông cảm phần nào. Mà không nỡ đối xử quyết liệt. Ta tin rằng khi lập ý giết ta. Ngươi không hề bị một niềm tư nào chi phối. Một ngày nào đó nếu ta thích chết Thì chắc chắn là ta phải tìm đến ngươi Ta chết để thành toàn ý niệm của ngươi Như ngươi vừa thỏa bày Ta sẽ tạo dịp cho ngươi tự tay hạ sát ta Nhưng hiện tại thì chưa được đâu Lý Trại Hồng Bởi ta còn nhiều việc chưa thành toán Lý Trại Hồng trầm ngâm một chút rồi nói Tại sao ngươi lại ở đây? Liệu ị ảo cầm hờn nói Tại sao ta không thể ở đây chứ? Ta không ở đây thì ở đâu? Ở đây cũng như bất cứ ở nơi nào trong hoàng vũ Trừ một đỉnh thần nữ phong Ta vẫn có thể trụ cứ đã Ta Linh giận không buông tha ta Các ngươi lại đeo đuổi ta Ai ai cũng muốn giết ta Mà ta thì thần cô thế cô Tài kém Trong khi ta chưa muốn chết Tự nhiên ta phải tìm chỗ dung thân chứ Cái chỗ dung thân đó ít nhất Cũng giúp cho ta được hai điều Là vừa có người bảo đảm an toàn cho ta Lại vừa Ở ngoài tầm tri ngã của các ngươi Đi trại hồng khoát tay rồi hỏi Người hiểu sai ý của ta rồi Ta muốn biết tại sao Người biến dạng như thế này Liệu y ảo cười lạnh <cười> Lối ăn mặc của ta sao Người đừng khinh thường loại y phục này nha Y phục của ta là một thứ giáp báo Do già của linh xà Mà tạo thành Ta mặc thư bửu giáp linh xà này Là đừng ai mong làm thương tổn đến ta nổi Có tiếng xào xào gian lên trong không gian Liệu y ảo lên tiếng nói tiếp Xà cơ bảo ta đưa các người đi đâu Vậy hãy theo ta gấp đi Nguyệt qua phu nhân hấp táp hỏi Xà cơ là ai Liệu y ảo Trừng mắt hỏi lại Ngươi là ai Lý trại hồng hấp táp đáp thầy cho phu nhân Là phu nhân là thân mẫu của quan công tử đó Liệu y ảo giật mình Quang Sơn Nguyệt còn mẹ sao? Sao hắn không hề nói cho ta biết vậy? Quang Sơn Nguyệt không nói với nàng. Nàng đề cập đến thời gian lúc trước. Nàng hiện ra. Nàng có tiếp xúc với chàng nhưng chàng không tiết lộ gia đình. Lý Trại Hồng cùng Nguyệt Hoa Phu Nhân đồng biến sát hỏi gấp. Cô nương biết Quang Sơn Nguyệt ở đâu sao? Tự nhiên là biết rồi. Nguyệt Hoa Phu Nhân hỏi vô. Hắn ở đâu vậy? Lý Trại Hồng cũng hỏi. Hoàng Công Tử ở đâu? Liệu y ảo cười hị hị. Tại đây. Nguyệt qua phu nhân thở phạo. Ít nhất bà cũng được yên tâm về con trai của bà. Chàng ở đây tức là chàng còn sống. Nhưng bà chẳng yên tâm trọn vẹn được. Bởi bà hiểu rõ. Nếu chàng hiện diện tại đây thì chẳng khác. Là do ý nguyện của chàng. Không do ý nguyện. Không phải là có sự bức bách nào đó. Tao ngộ này đối với chàng lành hay dữ. Bà lại hỏi Làm sao hắn lại đến đây Lễ huy ảo vẫn cười Do một sự tấu xảo khá là ly kỳ Ta dân lệnh của sạc cơ Đến đại trúc hà Tìm một con độc xà Đến nơi đó bỗng nhiên ta thấy thị thể của hắn Người qua phụ nhân rú lên Hắn chết rồi Lễ huy ảo cứ cười nói <cười> Lúc ta gặp hắn thì đúng là hắn chết Sòng thân thể của hắn còn ấm Cũng may ta tìm được con rắn đó Cái mật con rắn đó có năng diệu là cải tử hoàng san Ta cứu Chị. hắn sống lại Người qua phu nhân đưa tay dỗ tráng Ôi trời ơi tạ ơn trời Phật Ta vẫn còn trông thấy mặt con trai của ta Lễ quỳ ảo cười mỉa <cười> Người khoan cao hứng dội Đừng tưởng dễ dàng gặp con của người đâu Người qua phu nhân giật mình Tại sao vậy Lễ quỳ ảo lạnh lùng nói Vì cái mật của con rắn đó, mật rắn có quan hệ lớn lao đối với xà thần. Ta gấp cứu hắn, cho nên hắn dùng mất đi cái mật rắn. Vậy đến nơi đây không có mật, hiến lên cho xà thần. Ta đành nói thật, xà thần phải giữ hắn để thu hồi cái mật rắn ở trong người của hắn. Người qua phụ nhân trố mắt nói, xà thần là ai? Liệu ị ảo hừ một tiếng rồi nói, là chủ nhân thiên xà cốt chứ còn ai nữa? Xà thần cho là người cũng không đúng Mà cho là rắn thì cũng không đúng luôn Xà thần là một quái vật không hơn không kém Người qua phu nhân toan hỏi thêm Nhưng từ trên không trung có tiếng xào xào gian xuống gấp rút Liệu y ảo hoang mang rồi thốt Xà cơ lại thuộc dục nữa rồi đó Chúng ta không thể duyên trì được Nếu ngươi còn thắc mắc điều gì thì cứ hỏi xà cơ đi Dừng lời lại một chút nàng lên tiếng nói tiếp ta cảnh cáo các ngươi một điều, là nếu các ngươi muốn bảo toàn tính mạng cho Quang Sơn Nguyệt, thì nên giữ gìn ý tứ, đừng làm điều chi đắc tội với xà cơ. Bởi vì chỉ có xà cơ mới có thể ngăn trở xà thần sát hại Quang Sơn Nguyệt. Nàng thốt xong rồi chạy đi trước, Nguyệt Hòa Phu Nhân và Lý Trại Hồng lập tức theo sau, người nào cũng nặng lòng nghi hoặc. Qua một đoạn đường tối tâm đến một khoảng đất đầy rắn lớn rắn nhỏ bất đồng, Nhưng những con rắn này được huấn luyện kỹ Người đi mặt người rắn bò mặt rắn Chẳng hề ngăn trở Qua luôn khoảng đường đầy rắn Họ đến một gành đá Bên dưới gành đá thì có mấy ngôi nhà bằng đá Đã được mài láng chiếu sáng người Trước tòa nhà có tảng đá lớn Trên tảng đá có rắn khoanh trọn Những con rắn ở đây to lớn quá chừng Mình khoanh đầu buôn thổng Ngoài mép của tảng đá Từ xa xa trong mượn tượng một bức rèm, một bức rèm quái dĩ nhất trần gian. Đầu rắn trao trao như gió lai động rèm. Muốn vào nhà phải chui qua bức rèm rắn đó. Liệu y ảo đưa tay vẹt những đầu rắn lòng thồng sang một bên. Rắn thè đầu lưỡi đỏ như lửa quơ qua quơ lại trồng rất lạnh mình Nguyệt qua phu nhân vô hình trung rút kiếm đưa ngang ở trước ngực để phòng bị. Liệu uy ảo đã vào đến nhà rồi, từ bên trong, giọng của nàng gọi giọng ra. Các người yên trí, chúng không có cắn mổ gì đâu, bất quá chúng dọa các người như đùa vậy đó. Tuy nhiên nếu các người chọc giận chúng, chúng sẽ làm dữ. Người qua phu nhân do dự một chút, cất kiếm vào người rồi chui vào với những cái đầu rắn đó. Đúng vậy khi phu nhân đến gần những con rắn đó, uống công mình ngóc đầu lên nhường cho bà chui qua. Lễ Đại Hồng cũng theo sau lưng bà, mặt mày tái nhợt. Thạch thất rất rộng lại sạch sẽ, bàn ghế giường tất cả đều bằng đá, những vật dụng đó đều được phủ lên bằng một lớp vải trắng. Trên giường có một nữ nhân đang ngồi xếp bằng tròn, thân hình trần truồng, độ 26-27 tuổi, nhan sắc cực kỳ diễm lệ, làn da trắng mịn, không có một vết sẹo nhỏ nào. Nhưng nhan sắc của nữ nhân dù đẹp cũng không làm cho ai dám chăm chú nhìn. Bởi thân hình của nàng đang có một con rắn lớn đang quấn quanh. Con rắn rất kỳ lạ, lớp già trắng thoát, dốc lớn, mình dài. Nó quấn quanh người của nữ nhân rất khéo, chè khuất những bộ phận kính của nàng. Liệu y ảo cởi bộ lớp già, áo da rắn ở bên ngoài ra, y phục bên trong của nàng cũng ngụy dị vô cùng. Bên trên có một mảnh giải che ngực Bên dưới có một cái quần ngắn Quần chỉ lên đến rúng thôi tài dai, đùi, chân Dĩ nhiên là được để trống lộ Nữ nhân ngồi trên giường vừa trông thấy Nguyệt Hoa Phu Nhân và Lý Trại Hậu Liền giữ lễ Đứng lên cười nhẹ rồi thốt Mời hai vị ngồi Nàng đưa tay chỉ vào một cái ghế đá Nguyệt qua Phu Nhân thốt mấy lời khiêm tốn Rồi ngồi xuống Lý Trại Hồng thấy da rắn sợ quá không dám ngồi Đành đứng bên cạnh người qua phu nhân Liệu y ảo giới thiệu Đây là xà cơ Như ta đã nói với các vị Xà cơ điểm một nụ cười rồi nói Liệu y ảo xà cơ Là cái tên của ta dùng để xưng hô trong thiên xà cốc Chứ đối với người ngoài Người không nên giới thiệu như vậy Người phải nói tên họ của ta ra chứ Liệu y ảo giật mình Tôi vào đây gần được một tháng rồi, có khi nào nghe xà cơ nói cho biết tên thật đâu, làm sao tôi giới thiệu được chứ. Xà cơ lại cười rồi nói tiếp, được rồi, lỗi tại ta, ta có tên, có tuổi thật. Ta cho Quang Sơn Nguyệt biết, ta cứ tưởng là hắn đã cho ngươi biết rồi chứ. Liệu y ảo biến sắc, nhưng liền sau đó, nàng lấy lại sự bình tĩnh cười lên một tiếng rồi thôi. Từ ngày quan Sơn Nguyệt đến đây, trước sau ta chỉ gặp hắn có hai lần, và mỗi lần đều có xà thần ở bên cạnh. Ta và hắn dù muốn nói gì với nhau, cũng không thể nói được. Xà cơ gật đầu, ta chẳng trách người đâu, thế này thì ta phải tự giới thiệu mà thôi. Nàng nhìn vào Nguyệt qua Phu Nhân rồi lên tiếng nói tiếp. Thiếp họ Giang, dòng nước chảy dày đông tên là Phạm. Cánh bườm có con thiền dược sông dài xuôi ra biển đông. Thiếp nghĩ cái tên đó nghe chẳng phải êm tai hơn Hai tiếng xà cơ Bởi thiếp ở trong thiên xà cốc này hơn 16 năm rồi Nên cái tên đó không còn ai nhắc nhở đến nữa Nàng lộ giá âu sầu Trước đó nghe liễu y ảo đề cập đến xà cơ Lý Trại Hồng nên nên xà cơ phải là một con người hung ác tàn độc lắm chứ Cỡ là sát, cỡ xú phụ Bây giờ trông thấy người của nàng Không còn giữ ấn tượng như lúc ban đầu nữa. Hơn thế, một hảo cảm phát sinh ra ngay. Lập tức nàng cười rồi tự giới thiệu. Tiện thiếp là Lý Trải Hồng. Giang Phàm mỉm cười rồi nói. Ta biết hôm nay liễu y ảo có thấy các vị ở kỳ sơn. Lý Trải Hồng giật mình. Giang Phàm lại cười rồi nói tiếp. Chỉ vì các vị có dẫn theo con lạc đà, mà lại là con minh đà, Liệu y ảo nói rằng Quang Sơ Nguyệt Rất mến con thú đó lắm Tà có ý muốn gây hứng thú Cho Quang Sơn Nguyệt Nên xin giới xà thần Bắt con thú đó về đây Ngờ đâu làm kinh động với các vị Trước hết là một con bé Lý Trại Hồng hấp tắp thôi Nó là Linh Cô Nó gian phàm gật đầu rồi nói Nó chẳng sao đâu Các vị đừng có lo ngại cho nó Xà thần rất thích những đứa bé Không bao giờ làm hại đến nó đâu Nàng nhìn qua Nguyệt Hoa Phu Nhân rồi hỏi. Còn Nguyệt qua Phu Nhân đáp chẳng. già là La Thu Quốc, mẫu thân của Quang Sơn Nguyệt. Giang Phạm ạ một tiếng rồi lớn tiếng kêu lên. Ồ, oh, thì ra đây là Nguyệt Hoa Phu Nhân, mẫu thân của Quang Sơn Nguyệt. Vừa nhìn nhận nhau cách đây không lâu. Phu Nhân dưỡng tánh tù tâm tại Đại Ba Sơn. Làm sao lại xuống núi và lạc lỏng đến tận nơi này vậy? Nguyệt Hoa Phu Nhân giật mình, Sơn Nguyệt Nhi nó thuộc lại với cô nữ. Giang Phạm cười nhẹ nói, chúng tôi có đàm thoại với nhau rất lâu. Biết được thân thế ly kỳ của hắn, tôi vô cùng thích thú, nhưng xót xa cho hắn vô cùng. May thay mẹ con được trùng phụng. Nguyệt Hoa Phu Nhân cười, rồi thở dại. Thật già có lỗi với con trai của già lắm, bởi vì già không trọn tình làm mẹ. Và không nuôi dưỡng nó Không giáo dục nó Và quyết tâm kể từ ngày gặp nó là phải dành cho nó Tất cả những sự ưu ái Để chuột lại những khuyết điểm của ngày nào Giang Phạm lại cười hì hì Hắn hiền ngang quật cường lạ thường Hắn thường sức để tự chiếu cố lấy mình Phu nhân không cần phải bận tâm lo cho hắn Ngược ba phu nhân nóng nảy nói Hiện giờ nó ra sao rồi Giang Phạm tiếp Mạnh khỏe như thường chứ sao Hay đúng hơn hắn đang ở trên đà bình phục Và tình trạng của hắn ngày càng được khả quan Hiện tại thì chẳng có gì đáng lo cho hắn nữa phu nhân phải biết Trước kia hắn thụ thương rất nặng Từ trên gần đá rơi xuống dòng nước Ở dưới sâu Đầu lại da chạm vào tảng đá Hắn tránh được cái nạn chết chìm trong nước Thì phải chịu dở đầu Hắn còn sống được là Phúc Đức Thổ Tông lưu lại rồi đó nha. Thật ta cũng không hiểu tại sao với võ công đó hắn lại sợ thất một cách lạ lùng như vậy. Nguyệt qua phụ nhân hơi biến sắc nhưng bà chỉ thở dài buông lơ lĩnh. già cũng nghĩ như cô nương vậy chẳng hiểu tại sao nó lại vô ý vô tứ đến thế. Cho nên khi gặp mặt nó dạ sẽ hỏi cho biết cớ sự ra làm sao. Giang Phàm lại cười rồi nói. Bây giờ thì phu nhân không cần phải vội, bởi chẳng còn gì phải lo ngại cho hắn nữa. Nàng nhìn sang liễu y ảo một thoáng rồi tiếp. Nhờ liễu y ảo đó, nàng cho hắn uống một cái mực rắn. Lội mật đó là thánh dược, có năng lực cải tử hoàng sinh. Và riêng ta, ta cũng cho hắn uống thêm mấy thứ linh dược khác nữa. Bất quá trong mấy hôm nữa là hắn sẽ khôi phục tình trạng bình thường. Phụ nhân cảm kích vô cùng, đà tạ cô nương chiếu cố cho nó. Bà lên tiếng hỏi, dạ có thể gặp mặt nó chứ? Giang Phàm tắt nụ cười lộ giả khó khăn rồi nói, phu nhân hãy thư thả, để ta nghĩ xem có cách chi chăng. Hiện tại hắn đang bị chính xà thần giám thị. phu nhân giật mình, xà thần là ai vậy? Giang Phạm thở dài, hey, Xà thần là chủ nhân của muôn loài rắn tại thiên xà cốc. Xà thần là chủ nhân của ta và liễu y ảo. Hai chúng tôi hành sự với quyền sai khiến của y. Cho nên đối với thỉnh cầu của phu nhân, Chúng tôi không có quyền quyết định. Phu nhân thốt gấp nói. Và Đức thân đến gặp xà thần yêu cầu. Giang Phạm lắc đầu. Phu nhân không cần phải gặp y gấp. Nguyệt qua phu nhân lấy làm lạ rồi hỏi. Tại sao vậy? Giang Phạm đáp. Bởi gặp người chẳng phải là chuyện dễ dàng. Có gấp thì cũng thế thôi. Hủng chị tự nhiên. Sao rồi phu nhân cũng có dịp gặp người. Thì cần gì phải nóng nảy làm cái chuyện mơ hồ. Người qua phu nhân câu mại. Cái dịp gặp xà thần còn lâu chăng? Giang Phàm lắc đầu. Xà thần sẽ đến đây trong giây lát nữa gặp hai dị. Người qua phu nhân trố mắt nói. Xà thần đến đây. Có việc gì chăng? Giang phạm cười bí hiểm nói. Các vị đừng quên. Là giữa các vị già xà thần có sự ước hội nhưng chưa trọn. Nguyệt qua phu nhân kinh ngạc nói. Bọn già ước hội với xà thần từ lúc nào? Bọn già có biết xà thần là ai đâu? Giang phàm lại cười nói. Phu nhân từng dựa qua ba thử thách của xà thần. Lý cải Hồng phẫn nộ. Thấy ra xà thần là quái vật đã mấy lượt toàn hãm hại phu nhân và tá Giang phàm chặt lưỡi. Ta mong khi gặp xà thần các vị đừng có thái độ vô lễ như vậy. Lý Trại Hồng soi giận hơn rồi nói. Tại sao ta phải thủ lễ chứ? Thủ lễ với một con người hãm hại mình sức chết mấy lượt thì thật là vô lý quá. Giang Phạm cười nhẹ. <cười> xà thần không hề có ý sát hại hai vị. Ý làm như thế là để trắc nghiệm gió công của nhị vị thôi. giả như các vị kém tài rơi vào cảm bẫy thì lập tức xà thần sẽ ra tay cứu nhị vị. Quyết chẳng có gì thiệt hại cho nhị dị đâu. Lý Trại Hồng không phục nói, Y đã hai lượt phóng độc xà, nếu độc xà cắn chúng tôi thì Y làm gì mà cứu cho kịp chứ? Giang Phạm giải thích, hai con rắn đó là loại ít độc hơn hết trong các loại rắn tại Sơn Cốc này. So với con rắn hiện đang quấn trên người của ta đây thì, hai con rắn đó được kể như là người tu hành bên cạnh ác quỷ. Dù cho rằng chúng độc, Chứ thật ra chúng thuộc loài hiền nhất đó. Lý Trải Hồng lắc đầu, khó tình quá. Giang Phàm cười cười. <cười> Cô nương cứ hỏi liễu y ảo xem có đúng như vậy không? Liễu y ảo chen vào, xà cơ nói đúng sự thật đó. Chẳng bao giờ xà thần hãm hại nữ nhân, nhất là những nữ nhân có chút tư sắc và gió công. Tư sắc và gió công càng khá thì càng hưởng sự ưu ái. Người có cái hoài bảo bao la, là quy tụ tất cả nữ nhân đẹp, giỏi võ công về thiên xà cốc này, sống quay quẩn quanh y. Giang Phạm lộ giá không vui nói, Liệu y ảo, người không nên nói như vậy, xa thần nào đã có ý gì với người đâu? Liệu y ảo cười lạnh nói, Y có ý gì với ta được sao chứ? Một quái vật nửa rắn nửa người, thì làm sao có ý gì với ta được chứ? Giang Phạm hấp tấp chận lại liễu y ảo Ngươi không muốn sống nữa hay sao chứ Xà thần mà nghe được những lời của ngươi nói vừa rồi Thì ta chẳng hiểu cái hậu quả sẽ đến cho ngươi như thế nào đâu Liệu y ảo còn nư giận nói Thì đã sao Hậu quả gì Bất quá y sẽ quăng ta và hầm rắn là cùng chứ gì hơn Như vậy còn dễ chịu hơn là Phải sống bên cạnh một quái vật Để suốt ngày suốt đêm Vừa tẩm vừa sợ Giang Phàm thở dài rồi nói Liệu y ảo, ta biết rõ tâm tình của ngươi, lúc ta mới đến đây thì ta cũng có cái cảm nghĩ như ngươi vậy, có thể cho rằng ta còn khó chịu hơn ngươi gấp mấy lần, nhưng ngày tháng qua dần, năm chồng năm, ta nhận ra y cũng chẳng đến nỗi nào đáng trách, và đối với chúng ta ít nhất y cũng dành nhiều ưu ái. lưu y ảo cười lạnh mấy tiếng toan nói gì đó, gian phạm, dội khoát tay rồi nói, đừng! Đừng nói chi nữa liễu y ảo giả như người muốn học linh xà kiếm pháp Thì người cần phải nhẫn nại Có cái gì khó chịu cũng cố mà chịu Chịu quen rồi cũng đỡ lắm đó Ngoài ra người còn được cái lợi học tập Liễu y ảo nín lặng Người qua phu nhân lấy làm lạ hỏi Gió công xà thần cao lắm sao Giang Phàm gật đầu Nào chỉ cao mà thôi Cao đến độ không lường nổi mới đáng nói đó chứ Cho nên ta xin khuyên phu nhân đừng có chống đối với xà thật. Nguyệt hoa phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ cần y đừng làm gì tổn thương đến con trai của già thì thôi. Già sẽ không chống đối với y đâu. Bất quá già có nghe giam phạm hấp tấp thôi. Tự nhiên là phải có biện pháp. Nguyệt hoa phu nhân nóng nảy. Biện pháp như thế nào vậy? Giang phạm cúi đầu hạ thấp vọng rồi nói luôn. Hiện tại thì chưa có. Chắc chắn rồi sẽ có. Phụ nhân nên bình tĩnh, đừng quá dội dàng. Chúng ta sẽ nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn mà. Bỗng một giọng nói lạnh lùng từ phía bên trong giọng ra. Tuyệt đối chẳng thể có biện pháp lưỡng toàn được. Trên thế gian này chỉ có mỗi một con độc giác hàng xà duy nhất. Mà ta thì cũng chỉ có mỗi một cơ hội duy nhất thoát thai hoàng cốt. Do đó ta chẳng bao giờ phóng thích thằng tiểu tử đó đâu. Nguyệt qua phu nhân cùng với Lý Trại Hồng. Đồng thời quái mình lại, bất giác cả hai cùng rú lên một tiếng kinh khiếp. Một quái vật hiện ra trong tầm mắt của họ, quái vật đó đầu người mình rắn, tóc của y rất dài, rối bù quanh hàm râu mọc loạn. Miệng mắt tai đều giống như con người, nhưng hơn người ở một chỗ là quái khí đáng sợ. Thân để Trần đồi cánh tay nội thịt bắp cùng cụ, toàn thân từng cục thịt bằng nắm tay cỡ lớn. Phần dưới của háng phải có hai chân, sòng đôi chân mường tượng như là cái đuôi rắn. Từ hông trở xuống từ miếng đỏ hồng chớp ngời lớp da, lạ một điều là đôi chân tròn lớn, dưới nhọn nhót. Phần chấm đất to bằng ngón tay cái. Nhìn qua ngụy qua phu nhân giờ lý Trải hồng người đó cười lạnh rồi thốt: "Bây giờ các vị đã thấy xà thần rồi, xà thần là gì?" Là người giữa loài rắn Là thần giữa loài người Niềm sợ hãi còn gây chấn động Nguyệt Hoa Phu Nhân và Lý Trại Hồng Không nói được tiếng nào Xà thần bật cười hả <cười> Cho nên ta rất ưa thích nữ nhân biết gió cồng Ta biết họ như lòng bàn tay Họ là những con người can đảm Thấy ta rồi Không đến đổi quá sợ hãi mà chết ngay Ta khen các người đó Hãy ta, các người chỉ kêu lên một tiếng thôi, chứ còn liễu y ảo thì thảm lắm. Gặp ta lần đầu, nàng hôn mê ngã ra bất tỉnh lực. Người qua phu nhân trấn định tâm thần rồi lên tiếng thốt. Nếu bọn già không nghe người mô tả hình dáng của xà thần trước, thì giờ trông thấy xà thần, hẳn bọn già đã khó tránh khỏi. Nhưng xà thần có phần nào thất vọng nói: Nội như thế nghĩa là trên thế gian này Chẳng có một người nào thấy ta mà chẳng sợ Đến lượt lý trại hồng bình tĩnh lại rồi lên tiếng đáp Người như xà thần Nếu cho rằng có ai đó thấy mà không sợ Thì đúng là mình tự khi và cũng khi người lúc Xà thần ngẩn cao mặt bất bình rồi nói Sai, sai rất xa Vẫn có một người thấy ta rồi Chẳng những không sợ Trái lại còn có vẻ thần thiết Vô cùng thân thiết nữa kìa Lý Trại Hồng lắc đầu không tin Nếu quả thật có người như vậy Thì cái mật của kẻ đó Hẳn phải to không có tưởng nổi đâu Sa thần tức giận nói Tại sao không có người như vậy chứ Các người có biết không Chính cái con bé cùng đi với các người đó Lý Trại Hồng gật mình Sa thần muốn nói đến Linh Cô Sa thần gật đầu nói Phải chính là nó Và ta nhận ra Nó là kẻ đáng yêu nhất Bình sinh ta mới gặp lần đầu Nếu không có nó cầu tình cho các ngươi Thì khi nào ta lại đối xử Hòa dịu với các ngươi như thế này Lý Trại Hồng cười lạnh toan mỉa mai một câu Người qua phụ nhân sợ nàng Xúc phạm đến đối phương rồi sanh ra chuyện phiền phức Nên chận lại rồi nói Bọn già đến đây Vốn không có ác ý Trước hết vì công việc tri tầm Công Minh Đà Sau đó tiệm Linh Cô Khiến lạc bước đến quý cốc Xà thần bất cười quái gì <cười> Các người biết là tiểu tử ở đây Tưởng nhân cơ hội đến cứu hắn có phải vậy không Người qua phu nhân không giấu Bà gật đầu liền Phải Cho nên già hy vọng xà thần lỏng tay một chút Cho hắn được trở về với gia đình Xà thần lắc đầu cử tuyệt Không được còn bé đó cũng đã có gian sinh cho hắn mấy lượt rồi ta không thể đáp ứng đâu. Nguyệt Hoa Phu Nhân dặn lòng, giữ sự bình tĩnh rồi bà lên tiếng nói tiếp. Hắn không có làm chi đến đổi phải đắc tội với xà thần mà. Xà thần bật cười ghê rẩn. <cười> hắn không làm gì đắc tội với ta. Xong hắn chạm hai điều cấm kỹ của ta. Nguyệt Hoa Phu Nhân dững cao đôi mày rồi nói. Xin xà thần giải thích rõ hơn. Xà đần đưa tay so dành râu mọc quanh ở hàm. Rồi quét hai chiếc đuôi qua lại chỗ đứng. Đuôi là chân. Quét như vậy thì thân hình của y phải nhích động một lúc sau y thốt. Thứ nhất hắn là nam nhân. Bình sinh ta tối kỵ nam nhân trong thiên xà cốc này. Nam nhân chỉ làm cho mỗi một chuyện duy nhất. Là làm mồi cho lũ rắn thôi. Bẻ nào lạc lỏng vào đây. Kẻ đó đừng hồng sống sót mà rời khỏi cốc. Nếu kẻ đó bất hạnh sanh ra với cái lốt nam nhân. Người qua phu nhân bắt đầu nói dẫn. Một con người đối kỵ với đồng loại như vậy. Hắn là lương tâm tán tận rồi. Trừ ra kẻ đó điên cụ mất cả thần trí. Xà thần cười lên ha. <cười> Việc đó rất nhỏ mộn. Cái điều cấm kỵ do ta đặt ra thì. Cũng có thể do ta phế bỏ. Giang phàm và liễu y ảo Đã từng gian cầu ta phóng thích hắn. Ta cũng có thể phóng thích hắn như thường chứ. Nhưng hắn đã nuốt cái mật của con độc giác hàng xà. Mất cái mật đó, ta không làm sao biến lại hai cái đuôi thành chân thật. Các người thấy rồi đó. Người mà mang hai cái đuôi thai chân thì phóng còn gì thú gì. Ta phải thật sự bực bội khó chịu cho ta chứ. Ta phải khôi phục. Nhân dạng của mình chứ Người qua phu nhân cười lạnh <cười> Hình dạng của xà thần Do trời xanh mà có Làm sao đổi lớp được Nùi cái ý đổi lớp là nuôi mộng đó Xà thần nói giận nói Nói nhảm Làm gì có chuyện trời xanh ta như thế này Trước kia Ta cũng là người như các ngươi vậy Người qua phu nhân kinh ngạc Không lẽ cái nhân thể hiện tại của xà thần Do người nào đó gây nên biến cãi Xà thần căm hận gật đầu. Tự nhiên là phải có người gây ra rồi. Có người tạo thành cho ta cái hình dạng như ngày nay đây. Người qua phu nhân trốn mắt. Ai vậy? Xà thần hét lớn. Là mẹ ta đó. Tiếng hát hận của y nghe não nụng quá chừng. Người hoa phu nhân thoáng biến sắc. Mẫu thân của xà thần. Tại làm sao lệnh đường làm như thế? Xà thần soi hận cực độ lão gầm lên. Các người không cần phải hỏi Điều mà các người nên biết hiện tại là Cái mật của con độc giác hàng xà Nó đã giúp cho ta khôi phục nhân dạng Thằng tiểu tử làm mất vật quý của ta Hắn phải đền Ta sẽ giết hắn Để thu hồi cái mật rắn ở trong người của hắn Người bà phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói Mật hàng xà Đã tản mát trong người của hắn Xà thần làm sao mà thu hồi được Xà thần cười rỡ người <cười> Ta có biện pháp của ta. Đành là dược tính của cái mật tảng mát trong người của hắn. Tổn hào tự nhiên phải có. Xong bất quá. Chỉ mất mát một phần thôi. Còn đến chính phần. Chính phần đó hiện ở trong cơ thể của hắn. chưa chưa tàn quá. Ta có cách thu hút chính phần đó. Cho ta dùng. Vượt qua phu nhân hừ một tiếng. Xà thần định nuốt sống hắn xong Xà thần cười lạnh. Không nuốt tròn một lần Thì từ từ mà ăn Ăn đến hết thì thôi Lý Trải Hồng kêu lên thất thanh Xà thần nói cái gì Xà thần dám dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó sao Nhưng Nguyệt Hoa Phu Nhân lại bình tĩnh lên tiếng thốn Và thấy xà thần làm thế là vô ích Linh dược nếu quý Là cái tinh hoa của nó còn nguyên vẻn kìa Thành khối duy nhất Hợp nhất lại thì hiệu năng vô cùng Phần tán ra là dược tính phải yếu, chặt tay hay chặt chân của hắn, máu sẽ chảy, dược tính mất hướng liền. Xà thần chỉ thu hoạch một kết quả rất nhỏ, kết quả đó không giúp xà thần tội nguyện được đâu. Xà thần lướt xéo phu nhân rồi nói, người làm như vậy phương diện đó người thành thạo quá ha. Người phu nhân điềm nhiên nói, cho nên già khuyên xà thần đừng làm cái việc tổn nhân mà không lợi cho mình. Làm như vậy là kém trí, là ngu sửng. Xà thần cất tiếng cười giác. Ngươi cho rằng ta ngu nên vô hoạt ta có phải không? Ngươi có thể lừa kẻ khác chứ với ta thì đừng có hồng. người qua phu nhân trầm giọng. và nói thật sao xà thần lại báo là già lừa gác? Xà thần bật cười hăng hắt. Đừng giả dờ thành tâm thực ý. Ta biết rõ cái mưu của ngươi rồi. Nói thật với ngươi ta không cần ăn thịt của hắn. Ta không cần giết hắn cũng vẫn thu hồi được cái mật được như thường." Nguy qua phu nhân biến xác nói. "Sa thần định dùng pháp hồng hấp." Sa thần cười gian. "Cuối cùng ngươi cũng nói được cái điều ta chưa nói ra." Giang phàm trố mắt. "Pháp hồng hấp là pháp gì vậy?" Nguy qua phu nhân trầm gương mặt không đáp. Sa thần lại cười lớn, cười một lúc rồi nói tiếp: Pháp đó rước giãn đường thùi. Cứ mỗi ngày sau khi hắn ngủ một giấc say nồng tỉnh dậy là tinh thần sung mãn. Chờ Thái Dương lên sửa hồng trần gian. Bắt hắn làm công việc gì đó. Hắn ra sức làm. Ngân dương của hắn phải phát tiết. Ta thừa dịp ấy thu hút vào mình của ta. Trong vòng một tháng ta sẽ lấy được hết dược tính của cái mật còn độc giác hàng xà. Dược tính đó còn linh Diệu hơn. Nhờ trải qua sự thực nghiệm trong cơ thể của hắn Giang phàm như nửa hiểu nữa không Còn ba người kia thì biến sắc Bởi họ thừa hiểu phương pháp đó lợi hại như thế nào Chẳng nói chi Nguyệt Hoa Phu Nhân Là người có kiến thức rộng Chỉ nói về Lý Trại Hồng và Liễu Y ảo Từng học phép thổ nạp của Bậc Thần Tiên Hai nàng rất sợ phương pháp đó Vì cái phần ngương dương nạp vào càng quan trọng Thì công phu tu tập càng cao. Nhưng đúng lúc thở ra. Lại bị người ta thu hút. Thì cầm như kết quả tu di trôi theo dòng nước. Chẳng khác mình trồng cây xanh trái. Xanh trái chín rồi. Mà kẻ khác thì lại hái ăn. Tuy nhiên nàng cũng lên tiếng. Cốt đánh lạc hướng ý niệm của xà thần. Quang công tử có căn bản tu di vững chất. Dù làm việc gì cũng thận trọng. Tâm thần trầm định. Khi nào để cho ngương dương phát tiếc mà xà thần mong tiếp thủ. Xà thần cười ngạo nghẽ. <cười> Người nói đúng. Nhưng ta đã nói là ta có cách mà. Và sở dĩ ta quyết thực hành phương pháp đó. Là vì tiểu tử có căn cơ thăm hậu. Chính ta thích cái căn cơ của hắn hơn là cái mật. Dược tính qua sự thực nghiệm của hắn rồi. Sẽ tăng gia linh hiệu. Cái mật sẽ có giá trị gấp mấy lần khi còn nguyên vẹn. Ta sẽ thành công lớn trong dư định khôi phục hình người. Lý Trại Hồng phẫn nộ rồi nói. Tôi cho xà thần không thu hoạch được kết quả nào đâu. Dòng tố có thể làm sao giận núi sông. Chứ chẳng có một áp lực nào lai chuyển nổi lực căng của quan công tử. Dứng luôn luôn thanh tịnh phi thường Xà thần không đáp nhìn thoáng đúng qua đúng. giang phạm điểm một nụ cười. Lý Trại Hồng nghi ngờ cũng nhìn qua giang phạm rồi hỏi. Giang cô nương cho quang công tử uống máu rắn mỗi ngày đều đều Giang phàm giật mình ấp ủng nói Phải xà thần ra lệnh bảo tôi như thế Lý trại hồng hấp tắp rồi hỏi tiếp Ngoài ra xà thần còn báo cô nương làm cái chi khác nữa chăng gian phàm đáp Không có việc chi khác Bất quá khi nào rảnh rỗi tôi đến gặp quang công tử đàm đạo vậy thôi Lý trại hồng nghiêm giọng rồi nói gian cô nương Giả như cô nương không có ý hãm hại quang công tử Thì hãy nghe lời của tôi, bắt đầu từ hôm nay, ngừng ngay chuyện cho Quang Công Tử uống máu rắn, mà cũng chẳng đến gặp Quang Công Tử thường xuyên để tìm cách gợi chuyện. Giang Phàm không hiểu lý do tại sao, Lý Trại Hồng lại yêu cầu điều đó, nàng trố mắt rồi hỏi, tại sao vậy? Máu rắn được chế luyện đặc biệt giúp cho con người ít thần tráng khí. Hoàng Công Tử sẽ khôi phục nhanh chóng nguyên trạng chứ. Đi trại hồng trầm gương mặt rồi nói. Có thể cho rằng cô nương thành tâm hảo ý. Nhưng sự thành tâm hảo ý đó thực hiện không đúng. Vì nó sẽ trở thành một sự hại người không hơn không kém. Đành rằng thứ máu rắn đó ít thần tráng khí. Xong nó thuộc về dương cương. Dùng nó mãi thì Hoàng Công Tử sẽ gia tăng tình dục. Dù Công Tử có là một quân tử chính nhân. Giả như chỉ là do lòng thì công tử có thể kiềm hãm mọi sôi động của lòng Chứ một khi bị thứ thuốc kích thích đó hành hạ thì có thể công tử phải bị chi phối bởi thứ thuốc tai hại đó. Đúng lúc thuốc kích thích hoành hành cô nương lại xuất hiện thử hỏi công tử có là sát đá đi chăng nữa cũng phải bị nung mềm như thường. Giang Phàm câu mày nói nghĩa là Lý Trại Hồng buông gọn. Cô nương sẽ bị xú tiếp ô danh, Mà quan công tử lại rơi vào quỷ kế của xà thần. Nếu sự tình kéo dài liên tục độ một tháng, Thì công tử sẽ gầy héo như cây thiếu nước qua nhiều ngày tháng. Cuối cùng sẽ trở thành phế vật mà chờ chết. Giang Phạm quay mặt về phía xà thần rồi hỏi, Xà thần, xà thần có nghe vị cô nương đó nói chứ? Xà thần gật đầu, Có nghe nàng ấy nói, và nàng nói rất đúng đó. Đoạn y rắn giọng tiếp nói, Xà cơ, sự việc liên quan trọng đại đơn cả một đời của ta. Cái tâm nguyện của ta là có thành hay không, chỉ trong giai đoạn này, xà cơ phải tiếp trợ ta đó. Xà cơ cúi đầu nghĩ ngợi, xà thần lại nói tiếp luôn. Xà cơ thường than thở là nơi đây quá tịch mịch kiêu mà Sà cơ cũng từng yêu cầu ta đưa đi đó đi đây, đi khắp vũ trụ bao la. Nhìn cái lạ trong cõi Trần Hoàng kia mà, thì sau khi ta thay đổi dạng, khôi phục lại cái lốt người rồi, chúng ta sẽ rong chơi ta bà thế giới. Giang phàm trầm ngâm một lúc rồi cũng đáp với vẻ cương nghĩ: "Xà thần, ta thọ ơn xà thần nuôi dưỡng hơn 10 năm dài." Xà thần lấy truyền thủ gió công cho ta, ta phải làm sao báo đáp công lao giáo dưỡng đó. Đạo lý bắt buộc ta phải báo ân, tình cảm xui xử ta phải báo ân. Xà thần đắc ý bật cười ha hả. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 34, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe đã theo dõi tiếp phần thứ 35 trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm đi